Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Hắn vội vang quay đầu lại, vội dường tiến lên đón. Tiểu Vĩ, sao anh lại đến đây? Tống Vĩ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hồng. Trần hình ngờ ra, em bị sao vậy? Hắn liếc mắt nhìn về phía trong sân. Hứa nghị, đang đứng hút thuốc ở đối diện cánh cửa. Lời bình nhắm mắt lại, bộ quần áo trên người rộng thùng thình, lộ ra dáng người cao lớn. Jenny thu hồi tầm mắt, dơ bó hoa trong tay tới trước mặt Tống Vĩ, lấy lòng nói. Anh tặng em này. Lúc nhìn thấy tống phì từ đầu phố, hắn lập tức bỏ mặc mấy đàn em ở bên cạnh. Lèn vào trong sân của một ngôi nhà hái trộm, ngắm nghĩa cả buổi trời. Cẩn thận không dám buông thay, cũng chẳng dám nắm chặt quá. Đừng mang cho em mấy thứ này. Bó hoa nho nhỏ này, cũng chẳng dỗ cho tống phi vui vẻ. Ngược lại, còn bị cô ta bực tức bứt xuống, chẳng thèm để ý đến sự kinh ngạc của người bên cạnh, chạy vụt đi. Trên hỉ, nhìn những bông hoa vân tan trên mặt đất. Ngồi dồm xuống rồi nhặt một bông lên Khi hai vợ chồng giám đốc Trần đến bể thợ Thì chú Lăng đã thay một chiếc váy thưa tha Để đón tiếp bọn họ Sau khi ăn nguyên xong Cô hừng thú bừng bừng dẫn Trần Phu Nhân Đi tham quan căn nhà Lúc hai người đi đến vườn hoa Ở một góc độ có thể nhìn thấy hai người đàn ông Ngồi đối diện nhau trong phòng khách trò chuyện Trần Phu Nhân kéo tay cô Cười nói một câu Thời Tống rất quan tâm đến cô đấy Cô ấy còn hỏi tôi về những món ngọt mà cô thích nữa đó Châu Lan cười cười. Nếu xét theo vai vế thì hắn còn phải gọi tôi một tiếng mẹ đấy. Trần phương nhân nở độ cười. Cô đừng lấy cái cớ đấy để trói bỏ mình. Vô nữ tìm một người đàn ông yêu thương mình vẫn là quan trọng nhất. Châu Lan nhún nhuốn vai. Cô cũng từng nói là tìm một người đàn ông yêu thương mình. Cô nhìn lướt qua người đàn ông quần áo chỉnh tế bên trong. Hắn có thể yêu thương người khác hay không thì tôi không biết. Nhưng về khoản lừa gạt người khác Thì giỏi làm đó Trên bàn ăn Chú Lăng có chứ không yên lòng Không hiểu là do lời nói của Trấn Phu Nhân khiến cho cô băn khoăn Hay là ngồi cùng bàn với thầy Tuấn khiến cô khó chịu Từ đầu tới cuối Cô chẳng có khẩu vị gì hết Thờ dịp bọn họ trò chuyện Cô lấy lúc điện thoại di động ra Ở dưới bàn ăn Gửi một tin nhắn cho hứa nghỉ Chiếc xe của em Lại để quên ở chỗ của anh rồi Bên kia rất nhanh đã nhắn lại Chỉ có một chữ gì nhất mà thôi Ừ, ngay cả dấu chấm câu cũng chẳng có. Chú Lăng Vậy cứ để ở đó, dù sao nó cũng là một cái cớ tốt, để anh hẹn gặp em. Hướng ca, ca. Được Đúng là cái đồ tiếc chữ như vàng. Chú Lăng biếu môi, đang muốn nhắn lại. Thời Tuấn ngồi gách cô một chỗ, đã đưa tay về phía điện thoại của cô. Chú Lăng điểm máy sang bên cạnh, nhớ mày không vui nhìn sang. Thời Tuấn tôi tay về, thẳng nhìn nói Chuyên tâm một chút Lúc tiễn khách ra về là khoảng 2 tiếng sau Sau khi đưa hai vợ chồng giám đốc Trần lên xe châu Lăng kéo Lê tấm thân mệt mỏi trở về Đang muốn đi lên lầu Thời Tuấn Đã đi ra cửa Lại lộn trở lại Mang theo hai cái hộp đồ ngọt Đưa đến trước mặt cô Nhắn hiệu trên cái hộp đúng là của nhà hàng Mà cô thích nhất Em thích ăn Hắn chưa nói xong châu Lăng đã hát xì một cái với tay cho có lệ Đi về đi Cô tự lên chiếc lan can Chạm chốn hoa văn oán trách mấy câu rồi nhấc tay lên gỡ cây châm trên đầu xuống, lắc đầu, mái tóc dài dưới ngọn đèn nấp áp, tràn ngập ánh sáng. Tay của thầy Tuấn vẫn đang giơ lên giữa không trung, nhìn cô vừa giống cây châm đùa nghịch lọn tóc, vừa cúi đầu nhìn điện thoại, cũng không biết nhìn thấy cái gì mà gương mặt ủ rũ trong nháy mắt, tiêu tán không thấy tâm hơi nữa. Thay vào đó là một nét mặt dạng dỡ mà đã lâu lắm rồi hắn chưa từng nhìn thấy. Thật ra hắn có chuyện muốn bàn bạc với cô, nhưng đột nhiên lại cảm thấy không cần thiết nữa. Chú Lang không hề hay biết một tí gì về sự biến hóa phức tạp trong nội tâm của người phía sau. Cô chỉ lo cuối đầu nhìn tin nhắn của hứa nghị gửi đến. Ánh mắt mừng rỡ cong lên. Anh hướng. Lần sau còn tiếp tục không? Dù thế nào đi nữa thì một người đàn ông cô đơn gối chiếc cũng hay biến mất ngủ lắm. Chú Lang rất cuộc cũng chưa được cơ hội này. Ngón tay lướt trên bàn phím. Cô mở cớ trong bụng gửi cho anh một chữ. Không. Hứa nghị. Đúc kết ra được một quy luật, mỗi lần chô lăng giờ đi từ chỗ anh, một thời gian sau sẽ quyền sạch anh luôn, không lạc gì nữa. Cùng cảnh ngộ với anh, còn có con xe nhỏ màu vàng cát, đang đậu ở trong sân. Cái kết luận này, sau khi cô giờ đi được ba ngày mới ngẫm ra được, mặc dù đã đỡ hơn mấy lần trước, nhưng đối với anh mà nói, thời gian ấy cứ như dài đằng đẵng. Tâm tình của anh càng phức tạp hơn khi phát hiện ra rằng cái thằng em họ của anh và cô ấy còn giữ liên lạc với nhau đến tận bây giờ đây. Hừ. Tiền gia Tô vừa kiếm ra tiền được vài ngày, đã nhanh chóng lên tao bao giám một bộ quần áo và phụ kiện mới. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.